nó có một cái đề tài nó rất là hay thành ra tôi tôi phải đem ra đây tôi khai triển nó nó nằm rất là hay nó đây là những cái câu hỏi mà nó à, một cái gì mà thượng tọa ở việt nam Ông cũng là cũng không có biết tôi nhưng mà ổng vừa uh, rồi ổng làm cái uh, viết một cái bài luận về sắc, sắc tích thì không vô minh Tránh tức là phật Tránh để uh, tốt nghiệp về cái bằng mà cao đẳng phật học giảng sư thì ổng làm cái bài đó ổng bị fail Thì ổng cũng uh, sau khi ổng fail xong rồi ổng chuyển cho thầy thì uh, thầy sẽ đem ra. Cho nên những cái đề tài mà các bậc mà quầy ảnh sư và cấp cao đó mà họ đưa ra đó, những câu hỏi đó mình đem ra đích khách rất là hay. Uh.